Bần Tăng cho tới nay đều có danh hiệu hào phóng Nếu người hoài nghi Bần Tăng Vậy Bần Tăng sẽ thu hồi lại Hay, Làm gì mà căng Ta chỉ dẫn một chút thôi mà Lâm phàm sao có thể để độ hóa thuật cứ như vậy bay đi Đương nhiên mở lời xin lỗi rồi Lôi đình đều giá pháp vương Cần độ hóa thuật này Mà chính mình càng cần nó hơn Lâm phàm còn muốn tiến dài độ hóa thuật Đến cuối cùng Lúc đó vui rồi Chỉ đáng tiếc cho đại độ hóa vật quang này Nếu như nó không bị thất truyền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 Hả? Chỉ có 10 tỷ Lâm Phạm thấy Thánh Dương Trường Hà Tưởng rằng có mấy triệu tỷ đó chứ Người Vì sư đưa Thánh Dương đàn Người lại chê ít đây chính là thành quả của vi sư không ngủ không nghỉ Ngưng luyện mấy chục năm đấy Người làm cho ta tức chết mà Hừ, Khinh người quá đắng Phong Kinh Tử dựng dâu trừng mắt Không thể nhịn được à, Sư Tôn không nên tức giận Đồ Nhi chỉ nói cách khác mà thôi Lâm Phạm thu Thánh Dương đan vào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 Tiến hành thâm nhập nghiên cứu Độ hóa thuật đối với Pháp Vương đích thực là trí bảo Nếu như tu luyện tới đỉnh cao Có thể tiến cấp thành giáo hóa tri Phật Dùng điểm cống hiến đổi lấy nhánh cây thần thụ Cái này rất có ích cho ngôi đồng thần thụ Bây giờ mỗi ngày ngô đồng thần thụ Đều có thể ngưng luyện ra gần 500.000 thánh dương đàn Đúng là có tiến bộ rất lớn Bất quá trong thù hộ chi địa Chỉ có một nhánh cây thần thụ nhỏ xíu như vậy Nếu như có thể thêm một chút nữa Cô đồng thần thụ có thể nổ tung Lâm Phạm trở lại mặt đất Nhìn về phương xa Trong nháy mắt vui vẻ Ông đây người được khí tức của cổ tộc Hơn nữa còn không ít Thiếu cái gì đến cái đó Cái này thực sự là quá tuyệt vời <cười> Nếu đã như vậy Đừng trách ta đây cản dỡ Sau khi rời hỏi thủ hộ chi địa Lâm Phạm liền cảm giác Mình đã về với thiên nhiên Đi đầu đều theo ý thích Mà hiện tại Lâm Phạm chỉ có một mục tiêu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 Tu tiên lão già cười nói Phí lời làm gì trực tiếp phế bò tứ chi quán Phong ấn pháp lực đem về Đao Hoàng mở miệng nói Trong đó ẩn chứa ngàn ngàn đạo ý Đào ý bao trùm đại địa Trong gà hóa quốc đều có thể hại người Đào Hoàng bình tĩnh đừng nóng Ba người chúng ta thành danh đã lâu huống hồ tính nét đứa nhỏ này vô cùng quật cường Chúng ta cần phải nói chuyện tử tế mới được Tu tiên lão già Lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, Một tay khoát lên bà vai của Lâm Phàm chỉ lần này lại mang theo ngàn vạn lực lượng áp chế ở trên người của lâm phẩm không muốn để lâm phẩm động đậy cái tên không có não nhỏ người thời khắc này lâm phẩm không nhịn được rồi à bà lão già này dám chước mặt của ông tinh tướng chắc là đủ sống rồi nên mới đi tìm đường chết đây mà sau đó lâm phẩm trực tiếp đánh một trừng về phía lão đầu kia <cười> chút tài mọn lão phu sẽ không thẹn nhẽ người đã không tình nguyện cùng lão phu trở lại vậy lão phu sẽ cho người thấy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 Bà lão này nhìn thô bạo vinh váo Cũng là người lòng dạ độc ác Khuôn mặt tươi cười nghênh đón Thế nhưng ở sau khuôn mặt vui vẻ này Lại bao hàm hung lệ chưa khí A-di-đà-phật Đinh chúc mừng ký chủ độ hóa thành công Đinh chúc mừng ký chủ kinh nghiệm tăng thêm 100.000 điểm Chúc mừng ký chủ độ hóa thuật thăng cấp Trong lòng lâm phàm vô cùng mừng rỡ Quả nhiên giống như là mình nghĩ Độ hóa thuật đối với người bình thường Thì cần phải từ từ tu luyện Từ thấp đến cao